phần 3. Cô gái nhìn chăm chăm vào thi thể đang cháy rụi của người đàn ông qua màn hình. Ngọn lửa lan từ sàn nhà lên tường, sau đó lên trần nhà, cứ sinh sôi nảy nở như một sinh vật sống. Cơ thể của người đàn ông cũng bị bao trùm trong lửa. Trên màn hình chỉ thấy một ngọn lửa bập bùng trắng xóa. Dẫu vậy, cô gái vẫn không rời mắt khỏi đó. Cô tiếp tục nhìn cho đến khi dây điện kết nối với máy camera bị cháy đứt thì màn hình mới tắt. Khi hình ảnh trong màn hình bị gián đoạn, cô gái bật công tắc tua ngược đoạn băng video, cô tua đến đoạn trước khi bốn người đột nhập rời khỏi phòng. Máy camera được lắp tại bốn vị trí: một ở lối ra vào, một ở đằng sau nhà, một ở sảnh tầng 1 và một trong phòng sách. Cái nào cũng được giấu rất khéo nên những người đột nhập vào phòng đến cuối cùng vẫn không nhận ra. Cô gái tìm kiếm những hình ảnh chiếu rõ nét nhất khuôn mặt từng người rồi in ra giấy. Bốn tấm hình được in ra bằng máy in đặt bên cạnh. Những kẻ đột nhập gồm ba nam một nữ. Cô gái nhìn kỹ khuôn mặt của từng người một. Cô không biết mặt ba người đàn ông nhưng có ký ức về gương mặt người phụ nữ. Dẫu vậy, đó cũng là chuyện của mấy năm trước. Khi ấy cô vẫn là một đứa nhỏ Thân hình người phụ nữ cũng nhỏ nhắn như một đứa trẻ Nhưng tuổi tác thì hơn cô gần 10 tuổi Cô nhìn lại mặt 4 người một lần nữa Gương mặt những kẻ đã giết ông ta Giết và thiêu cháy Cô gái nhấn lại công tắc lần nữa Kết nối màn hình với máy tính Sau đó cô cho vào ổ đĩa một chiếc đĩa mềm lấy từ trong ăn kéo Người đàn ông từng bảo với cô rằng Những người thuộc danh sách trong chiếc đĩa này Đều là đồng đội của cô Cô gõ bản phím tìm kiếm nội dung trong danh sách Màn hình hiện lên ảnh chân dung và lý lịch chích ngang của từng người Vài phút sau, cô gái đã tìm ra dữ liệu liên quan đến bốn người này Trong danh sách đó chỉ có năm người là người Nhật Hơn nữa, một người trong số đó đã chết gần đây Đó là người đàn ông mang tên Ogasawara Akira Cô gái in dữ liệu của bốn kẻ đột nhập ra Anjo Takuma Anjo Takuma Niwa Junja Hira Yusuke Sakura Shoko Là bốn người trên Người nào cũng có thành tích vượt bậc Trong giới thể thao cho đến gần đây Hiện tại họ cũng đang hoạt động Tại các lĩnh vực dựa trên thành tích này Cô gái gấp nhỏ tỏ giấy Đã in ra Nhét vào vùng ngực Bên dưới bộ đồ nịt Sau đó cô lấy đĩa mềm ra Dùng hai tay bóp vụn nó Như thế đấy là hiện thân của những kẻ đáng căm thủ kia Rồi cô gái bước gần đến cửa ra vào, kéo rồi đẩy cửa. Nhưng cánh cửa kim loại không hề lay chuyển. Điều đó là đương nhiên, vì cánh cửa này được thiết kế để người có sức mạnh siêu phàm như cô cũng không thể mở được. Cô gái đành trở về bên chiếc giường nhỏ ở góc phòng, cô quấn chăn quanh người rồi nằm xuống. Cô không hề sợ mình sẽ vĩnh viễn không thể ra khỏi đây. Giam mình trong căn phòng này là nếp sống thường nhật của cô từ trước đến giờ. Cô tin rằng chỉ cần đợi Thì lúc nào đó cánh cửa sẽ mở ra Ngay cả lúc này Khi ông ta đã chết Thì niềm tin đó vẫn không thay đổi trong cô Hết phần 3 Phần 4 Đám cháy xảy ra tại khu biệt thự Ở khu vực Kiamanakako Vào lúc trời chưa hưởng sáng ngày 10 tháng 9 Hết phần 4 Người báo tin là một người đàn ông kinh doanh lữ quán gần đó. Theo lời người đàn ông này thì ông ta đã nhận ra đám cháy khi lửa đã cháy khá lớn. Xe cứu hỏa được điều động đến ngay để dập lửa, nhưng mất khá nhiều thời gian họ mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đường đi hẹp, xe cứu hỏa khó vào được cũng là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do tốc độ cháy của ngôi biệt thự nhanh ngoài sức tưởng tượng. Tuy vậy, những người có liên quan đánh giá việc giữ đám cháy không lan ra cây cối xung quanh và giảm thiệt hại đến mức tối đa là công trạng của các nhân viên cứu hỏa. Một thi thể người trưởng thành được tìm thấy từ những gì còn sót lại của ngôi biệt thự, gần như đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Giới tính của người này vẫn chưa rõ ràng, thi thể nhanh chóng được giao cho cơ quan khám nghiệm tử thi. Đằng sau ngôi biệt thự có một dàn nhà trống như nhà kho được bao bọc xung quanh bởi hàng rào bê tông. Gian nhà này chỉ có cửa thông khí mà không có một cửa sổ nào. Ở đó chỉ có duy nhất một lối vào có gắn một cánh cửa kim loại. Một người lính cứu hỏa tính mở cửa nhưng cửa bị khóa, cánh cửa không hề di chuyển một chút nào. Họ cho rằng bên trong không có ai nên đã bỏ qua gian nhà này. Ngày hôm sau, kết quả khám nghiệm đã có. Hai viên đạn dược được lấy ra từ thi thể. Ngoài ra, khí quản ông ta không có dấu hiệu cho thấy đã hít phải bồ hóng, niêm mạc đường dẫn khí cũng không bị biến dạng do hít phải khí nóng, hơn nữa cũng không tìm thấy các bộ xy si hemoglobin trong máu. Như vậy, người đàn ông này đã chết trước khi đám cháy xảy ra. Nhận được những thông tin này, cảnh sát tỉnh Yamanashi trở nên gấp gáp, đội điều tra được lập ra ở trụ sở cảnh sát trực thuộc. Vụ án phóng hỏa đã nhanh chóng đổi thành vụ án giết người. Đầu tiên, họ điều tra để tìm ra thân thế của thi thể. Việc này không mất nhiều thời gian lắm. Từ việc không biết được hành tung của chủ nhân ngôi biệt thự, đã cho thấy người chết có thể chính là đương sự, nên cuộc điều tra bắt đầu từ hướng này. Cảnh sát đã tìm ra bác sĩ điều trị răng cho chủ nhân ngôi biệt thự này cách đây 1 năm. Dấu răng của người chết hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ bệnh án. Người chết là nam giới, tên là Sendo Korenori. Năm 16 tuổi, hộ tịch gốc ở thành phố Masumoto, tỉnh Nagano. Ông bắt đầu sống tại ngôi biển thự bị thiêu cháy này từ mùa hè cách đây 2 năm trước. Các tòa nhà khác xung quanh đây cũng đều là các biển thự nghỉ dưỡng, nên người vùng này hoàn toàn không giao du với nhau. Người ta cũng không biết nghề nghiệp của ông ta là gì. Ngoài ra, trong bộ y phục đã cháy đen trên thi thể ông ta, người ta tìm ra được một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này to và cứng hơn nhiều, so với chìa khóa nhà bình thường. Tại cuộc họp do đội điều tra tổ chức, thanh tra Yamasina thuộc sở cảnh sát tỉnh truyền tai mọi người nghiên cứu xem nó là chìa khóa gì. Chắc là chìa khóa của cộng gia vào. Một viên cảnh sát hình sự lâu năm thuộc đồn cảnh sát có thẩm quyền tại địa phương nói. Nhưng Yamasina nhìn chăm chăm vào chiếc chìa khóa, khẽ lắc chiếc cằm nhỏ, ông nói: Nếu ông ta ra ngoài thì còn có khả năng đó. Còn ở nhà thì sao lại giữ chìa khóa cổng trong người chứ? Một vài viên cảnh sát ngồi gần đó gật đầu đồng ý trước suy luận này. Không chừng là một người đập tay, đó là trưởng phòng cảnh sát tuần tra Sito, đến từ sở cảnh sát tỉnh. Anh mới hơn 30 tuổi, là một cảnh sát trẻ tuổi trong đội của Yamasina. Không chừng là chìa khóa của nhà kho đằng sau." Chito nói, Yamasina cũng đồng ý với suy luận đó. "Ừm, cũng có khả năng lắm. Tôi nghĩ ta cần kiểm tra nhà kho đó. Vậy nhà cậu xác nhận xem chìa khóa này có đúng là của nhà kho đó không nhé." Nói xong, Yamasina trao chiếc chìa khóa đã hơi bị oxy hóa do nhiệt cho Chito. Khi Chito rời khỏi phòng họp, anh thấy một cảnh sát quen mặt đi qua hành lang. Đó là một cậu cảnh sát tuần tra trẻ tuổi đang làm việc ở đồn cảnh sát gần hiện trường xảy ra vụ án. Sito gọi cậu này lại. Cậu cảnh sát này có chút việc nên đã đến sở cảnh sát. Giờ đang chuẩn bị quay lại đồn cảnh sát địa phương. Việc này tôi nhờ cậu nhé. Sito trao chiếc chìa khóa và nhờ cậu ta kiểm tra xem nó có đúng là chìa khóa của căn nhà kho đằng sau khu biệt thự bị cháy hay không. Cậu cảnh sát trẻ tuổi vui vẻ nhận lời. Vâng, kiểm tra xong, tôi sẽ gọi điện báo kết quả cho ngài. Cảm ơn cậu. Shito trao chìa khóa xong thì trở lại phòng họp. Có cả núi việc liên quan đến người đàn ông Sendo Korenori đã chết cần điều tra. Yoshimura Yukio được bổ nhiệm đến đồn cảnh sát hiện tại chỉ mới nửa năm. Cậu mơ ước làm cảnh sát hình sự nên đã vào ngành này và cũng ghi rõ những mong muốn của mình trong hồ sơ. Nhưng có lẽ giờ cấp trên thấy cậu không phù hợp hoặc đánh giá cậu chưa có đủ thành tích nên chưa chấp nhận nguyện vọng của cậu. Không những vậy, cậu còn bị điều đến đồn cảnh sát tuần tra, bộ phận mà cậu không muốn làm nhất. Dẫu vậy, cậu vẫn chưa từ bỏ mơ ước. Cậu nghĩ chỉ cần chịu đựng vài năm thì sẽ có sự điều động nhân sự lại, khi đó cấp trên sẽ nhận ra nguyện vọng của cậu. Chỉ cần được trở thành cảnh sát hình sự thì cho dù bị điều đến vùng hẻo lánh một chút thì cậu cũng không bất tâm. Chính vì đó là công việc mà cậu ngưỡng mộ nên được tham gia vào vụ án giết người lần này khiến cậu vô cùng vui sướng. Dù chỉ được nhỏ là một việc đơn giản là kiểm tra xem chiếc chìa khóa có khớp với lỗ khóa hay không, nhưng cậu cảm thấy việc này giống công việc của cảnh sát hơn hẳn làm hồ sơ liên quan đến đồ thất lạc và nói chuyện với những gã say rượu. Yoshimura trở về đồn nhưng không nói chuyện chìa khóa cho các đàn anh trong đồn nghe mà đi ra ngoài một mình. Cậu không muốn vì lỡ lời mà bị người nào đó tránh mất công việc cho cậu cảm giác được làm cảnh sát hình sự này. Đường đến hiện trường rất dốc, nên Josimura xuống xe đạp rồi đẩy xe lên. Ngay sau vụ cháy đã có rất nhiều người hiếu kỳ tụ tập lại xem, nhưng giờ ở hiện tại, hiện trường không còn một ai nữa. Josimura chậm rãi lấy chìa khóa từ trong túi ra, tiến lại gần căn nhà trông có vẻ giống nhà kho. Dàn nhà này càng nhìn càng thấy nhiều điểm kỳ lạ. Nó quá to so với một chỗ dùng làm nơi chứa đồ, cửa ra vào lại quá bé so với các nhà kho khác. Nằm trong khu biệt thự này, trông nó càng trở nên đặc biệt khác thường. Cửa ra vào làm bằng kim loại, trên cửa có một thanh gạt lớn, dưới đó là lỗ để tra chìa khóa. Yoshimura thử tra chìa khóa vào, hình dạng chìa khóa khớp với lỗ. Chỉ mới vậy thôi, tim cậu đã đập dồn dạn. Cậu xoay thử chìa khóa qua bên phải thì thấy nó chỉ hơi kẹt một chút xíu, sau đó xoay thuận dễ dàng. Thành công rồi. Cậu bất giác la lên, đẩy thanh chắn một vòng, cậu kéo cửa ra. Thanh cửa mở ra nhẹ nhàng hơn cậu tưởng. Nhưng sau khi bước vào bên trong, cậu thất vọng ngay lập tức, vì ngay trước mặt cậu lại có thêm một cánh cửa khác. Cánh cửa này cũng bị khóa. Cậu tính bỏ cuộc về thông báo tình hình, nhưng khi vừa ra ngoài thì cậu đã thay đổi ý định, quay trở lại cánh cửa đó một lần nữa. Cậu lấy chìa khóa ban nãy ra thử. Cậu nghĩ không chừng chiếc chìa khóa này dùng chung cho cả hai cánh cửa. Yoshimura tra chìa khóa vào. Lần này chiếc chìa khóa cũng vừa y nguyên. Cậu xoay thử thì đúng như dự đoán, đầu chìa khóa có tiếng kim loại rời ra. Cậu mở cửa ra, bên trong tối thui cậu mò tay trên tường tìm công tắc đèn nhưng không có, mà nếu có đi chăng nữa thì chắc hẳn dây điện cũng đã bị đứt hết vì đám cháy. Một lúc sau, mắt cậu quen dần với bóng tối, cậu làm mò thấy được cảnh vật trong phòng. Trong phòng chứa các máy luyện cơ, tạ đòn và thảm tập thể dục. Cậu bỗng hiểu ra, à lên một tiếng. Đây là phòng tập gym. Trong số những người giàu có, có người còn xây cả phòng thu âm và nhà lán lạn dưới lòng đất thì có người xây phòng tập gym cũng không lạ. Yoshimura đi vòng quanh phòng, nơi này có quá nhiều thiết bị hoành tráng so với các phòng tập khác. Không chỉ máy luyện cơ bụng, tạ đòn mà còn có các máy luyện cơ phức tạp khiến người ta liên tưởng đến các loại máy móc sản xuất. Một phòng tập có quá nhiều máy như vậy thì không bình thường chút nào. Rốt cuộc loại người nào sử dụng cái phòng như thế này chứ? Khi Yoshimura đang quay lại lối ra để gọi điện báo cảnh thì nghe thấy một tiếng động nhỏ, giống như tiếng kéo chăn. Yoshimura giật mình đứng lại. Cậu nghĩ chắc là tiếng chuột. Có nhiều người hay bỏ lại đồ ăn trong những khu nhà nghỉ dưỡng nên khu này thường có chuột. Yoshimura tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Ở đó kê một chiếc giường nhỏ. Cậu nghĩ chắc là giường để nghỉ tạm. Cậu chợt nhớ ra trong túi có hộp quạt nên lấy ra bật lên. Trên giường có hai chiếc chăn đã được vo tròn lại. Cậu đặt tay lên giường, ngập nghĩ không biết ai đã ngủ ở đây. Trong phim truyền hình thường có cảnh người ta làm vậy để điều tra xem, trước giờ có ai ở đây không. Yoshimura bắt trước nhưng không phán đoán được trên giường có lưu lại hơi ấm của cơ thể con người hay không. Khi đó, có gì đó rớt xuống đầu Yoshimura. Đó là những hạt vụn bê tông. Cậu bật hộp quạt rồi soi lên trần nhà. Ngay lúc đó, cậu mở to mắt, há miệng tính la lên, nhưng nỗi hoảng sợ và kinh hãi quá lớn khiến cậu không phát ra được tiếng, chỉ có chiếc cằm cứ run run lên cằm cặp. Một con nhện khổng lồ đang bám trên trần nhà. Không, thứ ấy chỉ trông giống con nhện, chứ rõ ràng mang hình hài con người. Cái hình hài đen tối đó lao vào Yoshimura, cậu định rút súng ra nhưng không kịp. Khi tỉnh trí lại, thì cậu thấy hai cánh tay cùng với thân mình đã bị chân đối phương kẹp chặt. Không chỉ vậy, cổ cậu cũng bị những ngón tay của đối phương tóm lấy. Cơn chấn động và khối lượng của đối phương khiến Yoshimura ngã ngửa ra sau. Cậu cố hết sức vùng vẫy, nhưng chân của đối phương quấn chặt lấy người cậu không rời. Cổ cậu bị bóp không thương tiếc, lực bóp rất mạnh. Trước khi mất ý thức, Yoshimura nhìn đối phương. Trong bóng tối, cậu không nhìn rõ được mặt của người này. Nhưng cậu biết, hai mắt người này đang nhìn vào mình. Trông chúng giống như hai miếng kính trắng được tô màu đen ở giữa, chứ không có chút biểu cảm gì. Trong một tháng, Josie Mura nghĩ người này có thể là phụ nữ. Nhưng thời gian còn sót lại đã không đủ để cậu xác nhận suy đoán ấy. Thi thể của cảnh sát Josie Mura được phát hiện vào chiều hôm đó. Người phát hiện ra là viên cảnh sát đàn anh thuộc cùng đồn cảnh sát Viên cảnh sát này nhận được cuộc gọi từ đội điều tra hỏi về việc chiếc chìa khóa có gấp hay không. Vì vậy, anh ta đã đến hiện trường vụ hỏa hoạn để tìm Yoshimura và thấy Yoshimura nằm trong cái nhà kho đấy. Các thành viên trong đội điều tra, bao gồm cả những thành viên đã đi quanh vùng để thu thập thông tin đều tập trung tại hiện trường. Tổ trưởng tổ điều tra số 1 là Kato đã tiến hành tái dựng lại hiện trường theo chỉ thị của thanh tra Yamasina. Tất nhiên, cánh phóng viên nhận ra sự việc không bình thường cũng đổ xô đến. Hiện trường trở nên náo động trong suốt 2 ngày. Rốt cuộc, căn phòng này dùng để làm gì? Yamasina nhìn quanh phòng lên tiếng. Bên ngoài trông nó giống như một nhà kho, nhưng bên trong lại có vẻ là một phòng tập gym tối tân nhất. Quy mô phòng tập này quá lớn để phục vụ cho sở thích cá nhân. Yamashina gật đầu đồng ý với ý kiến của cấp dưới. Sau khi họ kiểm tra một vòng thì thi thể của Yoshimura được đưa đến. Thi thể cậu sẽ được giao cho một bộ phận khám nghiệm tử thi, nhưng việc cậu bị bóp cổ thì có thể thấy rõ. Bên cạnh Yamashina, Shito cởi bao tay ra, hướng về phía chiếc cáng, chắp tay lại. Cái chết của cậu ấy là do tôi gây ra. Nếu tôi không nhờ cậu ấy thì chuyện đã không xảy ra nông nỗi này. Thế thì người bị giết sẽ là cậu." Yamashina nói bằng giọng không cảm xúc. "Vả lại, Yoshimura cũng có sai sót. Đáng ra cậu ấy nên liên lạc với chúng ta ngay khi kiểm tra xong chìa khóa có khớp hay không. Việc cậu ấy vào trong một mình thật quá ngốc nghếch. Chắc cậu ấy đã nghĩ căn phòng thế này thì sẽ không có ai ở." nên cũng không thể nói cậu ấy sai lầm được. Nhưng sự thật là đã có người ở đây nên cậu ấy mới bị giết. Tóm lại, cậu có nghĩ ngợi nhiều nữa thì cũng không thay đổi được gì. Nói rồi, Yamashina thử nâng thanh tạ đôi ở bên cạnh lên. Đó là tạ đòn loại bằng một tay, nhưng ông chỉ làm một bên tạ nhích lên một chút thôi, chứ không thể nâng nó lên khỏi hoàn toàn. Bỏ thôi, cố nữa là đau lưng mất. Rốt cuộc nó bao nhiêu ký vậy trời? Yamasina vừa nói, vừa lau mồ hôi dính da trên trán bằng một chiếc khăn tay hơi lấm bẩn. Một cảnh sát khác đứng cạnh đó cũng thử sức nhưng anh cũng không nâng lên nổi. Cái này có vẻ không phải là tạ Sendo dùng. Nhìn vóc dáng ông ta thì không thể nào nâng nổi tạ như thế này. Nghĩa là người sống ở đây có thể nâng được ư? Ướn như có thể chắc chắn đã có người nào đó ẩn nấp ở trong căn phòng này, có cả dấu vết đồ hộp và thực phẩm đóng gói còn sót lại. Phòng tắm và phòng vệ sinh được xây trong góc cũng chưa khô hẳn. Thanh tra Yamasina, viên cảnh sát kiểm tra cửa ra vào lên tiếng gọi. Chức chìa khóa này hơi kỳ lạ, khóa bên ngoài thì bên trong không thể mở được. Ồ, Yamashina nhìn xung quanh tay nắm cửa. Cánh cửa bên ngoài cũng như vậy ư? Không, cánh cửa đó thì có thể mở được từ bên trong. Hừ. Yamashina xoa xoa cằm hỏi Shito. Cậu nghĩ điều này có nghĩa là gì? Tuy hỏi như vậy, nhưng nét mặt Yamashina cho thấy ông đã phần nào có suy luận của bản thân. Có nghĩa là có ai đó đã bị nhốt trong này ư? Có vẻ như ý kiến của Shito trùng khớp với suy nghĩ của Yamasina. Ông gật đầu hai lần quả quyết. Đúng vậy. Và kẻ đó đã tẩu thoát ra ngoài. Hắn là người như thế nào nhỉ? Trước tiên phải thu thập thông tin liên quan đến Sendou. À không. Trước đó thì nhà cậu giăng mạng lưới tìm kiếm thủ phạm đã giết Yoshimura nhỉ? Yamashina cắn môi, giọng mạng lưới, có nghĩa là bố trí khẩn cấp cảnh sát quanh khu vực Yamanakako. Lực lượng cảnh sát sẽ được bố trí trên các tuyến đường quốc lộ, các điểm trọng yếu nhiều hơn so với bình thường. Ngoài ra, từ tối nay, đội điều tra sẽ tăng gấp đôi số người. Cảnh sát trưởng cũng sẽ đích thân đứng ra chỉ huy. Sự kiện này cho thấy vụ việc cảnh sát Yoshimura bị sát hại đã gây đã kích lớn đến đội điều tra không phải chỉ vì lý do mang tính chất trừ tượng như ảnh hưởng đến uy tín của cảnh sát. Ngay khi phát hiện ra thi thể, phía cảnh sát đã thấy rõ tình hình hiện giờ vô cùng cấp bách bởi vì Yoshimura đã bị cướp mất súng. Hết phần 4. Phần 5. Sau bữa tối, Dù đã ngồi trước máy đánh chữ suốt 2 tiếng, nhưng anh vẫn chưa đánh được chữ nào. Anh không thể tập trung tinh thần. Yusuke nhận ra quả thật mình sẽ không thể làm việc được trong một thời gian nữa và anh đành bỏ cuộc. Anh ngồi giãn rộng tay chân trên ghế. Lúc đó, có tiếng gõ cửa. "Anh uống trà không?" Sayoko gọi. Cô tuyệt đối không bao giờ vào phòng trong lúc Yusuke đang làm việc. "Ừ." Vừa đúng lúc anh muốn uống. Anh tắt điện máy đánh chữ, đứng dậy khỏi ghế. Anh ra đến phòng khách thì thấy trên bàn đã để sẵn trà và bánh kem phô mai. Yusuke ngồi xuống ghế sofa, với tay cầm tách trà. Anh hớp một ngụm trà rồi nhìn Sayoko. Cô vẫn chưa đụng đến món bánh kem ưa thích trên bàn, chăm chú đọc tạp chí. "Em đang đọc gì vậy?" Yusuke hỏi. Cô chỉ vào bìa và nói: "Cái này, đó là tạp chí hàng tháng dành cho phụ nữ mang thai. Chưa gì mà em đã đọc rồi sao? Giờ không đọc thì không kịp đâu." Cũng phải Yusuke cầm nĩa cắt một góc bánh kem rồi nhìn bụng Sayoko. Cô đã mang thai 3 tháng nhưng anh không thấy bụng cô thay đổi. Anh kết hôn với Sayoko cách đây 1 năm. Cô làm thêm trong nhà xuất bản. Sau vài lần gặp mặt, họ trở nên thân thiết với nhau. Cùng thời điểm kết hôn, hai người đã mua ngôi nhà ở Mitaka này. Trước lúc đó, anh sống ở Kichijoji nên giờ cảm thấy hơi bất tiện. Nhưng việc sống trong căn nhà 3 phòng ngủ rộng rãi bù đắp sự bất tiện đó. Vị trí của anh trong lĩnh vực viết chuyên đề thể thao cũng được củng cố. Trước mắt, anh có thể sống một cuộc sống không cần lo lắng đến vật chất. Yusuke nghĩ anh phải bảo vệ nó. Dù phải làm gì anh cũng quyết tâm bảo vệ cuộc sống này. Anh tuyệt đối không để cho Sayoko, người phụ nữ đang sống hạnh phúc phải hối hận vì đã kết hôn với mình. Anh sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Công việc sao rồi? Có thuận lợi không? Sayoko gấp tạp chí lại rồi hỏi. Yusuke hiện đang viết tiểu sử cho một tuyển thủ bóng chày nổi tiếng. Ừ cũng tạm tạm. Yusuke nói vậy rồi bật tivi, anh không thể nói là không thuận lợi. Anh chuyển qua kênh tin tức, anh cũng muốn biết sự việc sau đó diễn ra như thế nào rồi. Tối qua, tin tức chỉ nói đó là vụ hỏa hoạn, nhưng trong bản tin chưa nay đã đổi thành vụ án giết người. Anh cũng lường trước được diễn biến này, chỉ cần làm gì đó như khám nghiệm tử thi thì cảnh sát sẽ dễ dàng biết được Sendou đã bị chúng đả. Sau phần tin chính trị thì trên mạng hình hiện lên dòng phụ đề Một cảnh sát bị sát hại tại hiện trường vụ cháy khu biệt thự Khi nhìn thấy dòng phụ đề ấy Yusuke chưa nhận ra ngay đó là vụ việc liên quan đến mình Anh chỉ nhận ra sau khi nghe phát thanh viên nói Liên quan đến vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân Tại khu biệt thự Yaman Nakako Xảy ra vào lúc trời trưa sáng ngày mùng mây Mà chúng tôi đã đưa tin vào giờ này hôm qua Hôm nay, cảnh sát tỉnh Yamanashi cho biết, thi thể tìm thấy đã bị bắn chết trước khi đám cháy xảy ra. Hơn vào đó, trong ngày hôm nay cũng đã xảy ra vụ việc một cảnh sát bị ai đó bóp cổ chết khi vào trong căn nhà gần hiện trường. Cảnh sát này đã bị cướp mất rúng. Sở cảnh sát tỉnh Yamanashi hiện đang dốc toàn lực điều tra. Phóng viên Yuda sẽ cho chúng ta biết thêm thông tin. Mời anh Yuda. Hình ảnh chiếu trên màn hình thay đổi. Một phóng viên Nam xuất hiện. Phóng viên này bắt đầu giải thích về những điểm chính của sự việc ngày hôm nay và dùng những cụm từ như sự thiếu sót trong công tác điều tra ban đầu, sự bất cẩn trong bài nói của mình. Anh sao vậy? Nghe tiếng Sayoko gọi, Yusuke hoàn hồn lại. Miếng bánh kem vẫn còn cắm nguyên trên đĩa. Mắt Yusuke như dán vào màn hình TV. Anh sao vậy? Cô hỏi lại lần nữa. Có vẻ hơi ngợ vực. À không có gì. Anh thấy vụ việc này hơi thú vị thôi. Yusuke đẩy miếng bánh vào trong miệng, nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được chút hương vị gì. Cảnh sát bị giết ư? Rốt cuộc là thế nào? Em cũng thế vậy. Nhưng người dân địa phương chắc đang lo lắng lắm. Chỉ cần nghĩ đến việc thủ phạm cầm theo súng quanh quận quanh đó thì chắc cũng không thể ngủ yên giấc rồi cho đến khi vụ việc được giải quyết xong thì mình không nên đến đó làm gì. Anh cũng không có kế hoạch đến đó nên Nam không cần lo lắng đâu. Bánh ngon lắm. Yusuke đứng dậy, bỏ lại hơn nửa phần bánh. Ủa, anh không ăn nữa à? Ừ, anh để dành cho em đó. Trở về phòng, Yusuke tra số điện thoại của Niu Ajunja trong sổ tay điện tử rồi nhấn gọi. Chuông reo ba tiếng, thì Junja bắt máy. Yusuke sân tiên xong, thì Junja nói: "Tôi cũng đang tính gọi cho anh đây." Giọng Junja có hơi cứng. "Anh đã xem tin tức đúng không? Chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Ai đã gây ra chứ?" Yusuke lấy tay trà ông nói, nói thật nhanh. "Tôi cũng đang tính bàn chuyện đó đây." Thật ra thì Soko có liên lạc, nói là có chuyện muốn nói với mọi người. Soko, cô ấy biết chuyện gì ư? Ừ, chắc là vậy. Giờ anh ra ngoài được không? Tôi sẽ thu xếp. Vậy đến nhà tôi đi, cố gắng đừng để ai thấy. Ừ, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Yusuke mặc áo khoác ra khỏi phòng, khi anh nói có việc ra ngoài một chút, Sajoko ngạc nhiên Vào giờ này ư Anh đi đâu vậy Đến nhà Junja Anh có việc muốn hỏi anh ấy Chắc anh sẽ về trễ Nên em ngủ trước đi nhé Đừng quên đóng cửa đấy Nói xong Yusuke ra khỏi nhà Bỏ lại Sayoko hình như còn điều muốn nói Anh tính bắt taxi Nhưng đổi ý định Đi về phía nhà xe Dù gì tối nay chắc sẽ chẳng uống rượu bia gì đâu Junya thuê một phòng đơn Ở Koenji Từ đường Waseda Đi vào trong một chút là thấy Nghe nói Junya đã trọ ở khu này Từ thời sinh viên Có nhiều kỷ niệm Nên không muốn rời đi Yusuke gõ cửa phòng Junya mở cửa Mặt anh hơi căng thẳng Vào đi Hai người kia cũng đến rồi Nhanh thế Yusuke vào phòng Takuma đang ngồi khoanh chân trên sàn Soko ngồi trên giường đặt tại góc phòng. Đây là lần đầu tiên Yusuke nhìn thấy Takuma mặc áo vest. Chắc đây chính là bộ dạng Takuma trong cương vị giám đốc trẻ của câu lạc bộ thể thao. Soko mặc trang phục đơn giản là quần jean và áo thun. Cô là người cần phải giấu mặt hơn ai hết. Cặp kính mắt trên tay chắc cũng là dụng cụ để cô giấu đi khuôn mặt đã quá nổi tiếng vì sự ảnh hưởng của TV. Sau khi chào hỏi qua loa xong, Kyosuke ngồi xuống cạnh Takuma. Mọi người muốn uống gì? Mà thật ra cũng chẳng có gì nhiều đâu. Junya nói vậy rồi nhìn mọi người. Tôi không uống gì đâu. Ta vào chủ đề chính nhanh đi. Tôi đến đây là vì thế. Takuma nói bằng một giọng thật trầm. Tôi cũng vậy. Kyosuke nói tiếp. Soko gật đầu không nói gì. Được rồi. Mọi người đã nói vậy thì ta vào chủ đề chính luôn. Tất cả đều xem tin tức buổi tối ngày hôm nay rồi phải không? Chắc mọi người có cùng một nghi vấn rằng đó là ai, ai đã giết cảnh sát? Tôi muốn biết điều đó nên đã đến đây. Takuma nói, "Không phải cậu sẽ nói cho mọi người biết sao?" Người sẽ nói cho chúng ta biết không phải là tôi, như tôi đã nói trong điện thoại. Soko sẽ giải thích Nói xong Junja cũng ngồi xuống Tựa lưng vào tường Ba người đàn ông ngồi vây quen xô cô Cô cúi mặt xuống một lúc Rồi như đã hạ được quyết tâm Cô ngẩn lên Hít thọ thật sâu Người đó chắc là Vũ khí bí mật của Sendo Vũ khí bí mật Là gì chứ Junja nhăn mặt Trước đây Tôi đã từng nghe chính miệng Sendo nói rằng Ông ta đang đào tạo một vận động viên thi đấu heptathlon vô cùng điều luyện. Heptathlon? Takuma hỏi, Yusuke trả lời. Là bảy môn phối hợp. Ngày đầu tiên là chạy vượt rào 100m, nhảy cao, ném tạ, chạy 200m. Ngày thứ hai là nhảy xa, ném lao, chạy 800m. Là môn thể thao nữ thi đấu bằng điểm tổng hợp của các môn. Này Đừng có đùa thế chứ. Ý cậu chuyện đó là tác phẩm của nữ sao? Một đứa con gái đã bóp cổ giết chết cảnh sát ư? Jun gia giang rộng hai tay, làm vẻ mặt đùa cợt, nhưng nét mặt nghiêm nghị của Soko không thay đổi. Nó không phải là một đứa con gái bình thường. Nó đã được Sendo nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Dĩ nhiên là không được nuôi đàng hoàng. Chắc rằng con bé đã phải tập những thứ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được. Tôi cũng từng nghe nói Takuma nói chuyện Sendo sống chung với một cô bé, nhưng đó là chuyện khi còn ở Canada. Yusuke hơ một tiếng rồi im lặng. Anh nhớ lại chuyện khi còn ở đất nước đó. Ba người kia cũng giống anh, rồi tất cả cùng im lặng trong chốc lát. Tôi đã từng gặp cô bé đó. Soko hơi nghiêng đầu. Đó đã là chuyện hơn 10 năm trước. Sendo từng có lần dẫn cô bé đến trung tâm tập luyện. Lúc đó nó mới 8 hoặc 9 tuổi. Trung tâm tập luyện ư? Ra là vậy. Junya thỏ rai một cách có dụng ý, cụm từ trung tâm tập luyện đã làm dấy lên một nỗi niềm u ám trong tâm bốn người. Tóm lại là, Takuma nói, bên cạnh Sendo có một con bé như vậy và con bé đó sở hữu một cơ thể mà Sendo gọi là vũ khí bí mật. Nó đã ở trong căn nhà đó. Yusuke nhớ lại căn nhà, trông giống như nhà kho ở đằng sau ngôi biệt thự. Tôi đã tự hỏi không biết ông ta làm gì ở trong đó, thật không ngờ là ông ta đã đào tạo ra một người như vậy. Khi lên kế hoạch đột nhập vào ngôi biệt thự của Sendo, Yusuke đã quan sát nó trước đó mấy ngày. Theo kết quả quan sát thì ông ta đã dành phân nửa thời gian trong ngày để ở trong gia nhà đó. Cứ đến tối là ông ta vào đó ở suốt mấy tiếng liền. Vì vậy, anh ta mới hạ quyết tâm đột nhập ngôi biệt thự vào tối hôm đó. Soko, đứa bé gái đó tên là gì? Dường ra hỏi, nhưng Soko lắc đầu. Không biết, Sendo không chịu nói, chỉ là ông ta đã phấn khích khoe rằng Nếu đưa vận động viên đó ra mắt thì cả thế giới sẽ phải kinh ngạc. Đó là một cô gái vừa mạnh vừa nhanh như một con nhện tarantula. Tarantula là loài nhện độc ư? Yusuke lẩm bẩm. Takuma cau mày rồi nói thêm. "Nàng khiếp quá nhỉ." Vấn đề không phải chỉ là khiếp thôi đâu. Junya nheo mắt nhìn Yusuke và hai người còn lại. Con nhện độc đó đã chạy thoát ra ngoài và bóp cổ chết một cảnh sát. Hơn nữa, nó còn cướp được súng. Tiếp theo con nhện này sẽ làm gì đây? "Ý anh nói nó sẽ đến giết chúng ta sao?" Yusuke mở to mắt. "Có khả năng đó." "Không phải là có khả năng đó, mà chắc chắn là vậy. Nếu không, nó đã không cướp súng." "Nhưng" Nó biết ai đã giết Sendo-u Ý là con nhện Tarantula đó Yusuke suy nghĩ Trước câu hỏi của Takuma Sau đó anh ả lên một tiếng Là camera Sendo đã nhận ra ngay Việc chúng ta đột nhập vào Chắc là do có camera quan sát Nếu như camera cũng được gắn Ở những nơi khác Ví dụ như ở phòng sách đó Và nếu như nó nhìn thấy thì Nghĩa là con bé đó Đã tận mắt nhìn cảnh tượng Chủ nhân của mình bị giết Điều đó đương nhiên là đồng nghĩa Với việc nó đã nhìn thấy mặt chúng ta Junja đảo mắt Nhìn phản ứng của mọi người Nếu vậy Thì người mà nó nhắm đến là tôi Vì tôi là người đã nổ súng Như để tỏ ra bình tĩnh Sô cô thả lỏng khóe môi Nhưng hai bên má cô có giật Trông chẳng bình thẳng một chút nào Hêm vào đó, các ngón tay cô đang siết thật mạnh, đến nỗi cặp kính trên tay như sắp gãy nát đến nơi. "Không chắc vậy đâu." Yusuke nói, "Nếu như con bé nhìn thấy tất cả, thì nó đương nhiên sẽ biết được kẻ thù của Sendo, không chỉ có mình em. Nếu trả thù, thì nó sẽ nhắm vào cả bọn." Tôi cũng nghĩ là như vậy. Vả lại ngôi nhà đó là do cả bọn đốt, chúng ta là đồng phạm. Junja nói rồi bật cười chua chát. Giờ có nói chuyện này bao nhiêu đi nữa thì cũng không làm em yên lòng được. Nhưng chỉ cần nghĩ mục tiêu đang bị nhắm đến không chỉ có mỗi mình mình thì em sẽ thấy mạnh mẽ hơn ít nhiều đúng không? Xin lỗi mọi người, tất cả cũng là vì tôi đã bắn xên đô. Đừng nói lại chuyện đó nữa. Shoko lại cúi đầu, Nen Yusuke phẩy tay. Cố tình nói bằng giọng như đã chán nghe chuyện đó rồi Điều quan trọng cần phải bàn luận bây giờ Là con bé đó sẽ tìm ra chỗ của chúng ta bằng cách nào Takuma lẩm bẩm như muốn hỏi ý kiến của mọi người Có vẻ không ai nghĩ ngay ra được câu trả lời Một bầu không khí nặng nề bao trùng Không chừng là... Ở căn phòng đó Ánh mắt ba người đồng loạt dồn về phía Yusuke Và Anh nói tiếp. Dữ liệu thông tin về chúng ta ấy, và nếu con bé đó dựa vào mặt của chúng ta để tìm kiếm thì thì nó sẽ dễ dàng tìm được. Junja tiếp lời. Vấn đề là có bao nhiêu thông tin được lưu lại. Yusuke mới chuyển nhà nên chắc Sendo chưa cập nhật. Nhưng dù sao, việc tìm ra chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như dữ liệu đúng là ở căn phòng đó, thì có lẽ cảnh sát sẽ đến chỗ chúng ta trước con bé. Soko nêu lên một vấn đề khác. Đúng là có khả năng đó. Junya và Takoma sát sầm mặt, khẽ gật đầu, nhưng Juzuke nói. Tính đến thời điểm hiện tại, thì cảnh sát đã vào căn phòng đó khá lâu, nếu căn phòng đó còn lưu dữ liệu thì họ đã tìm thấy và liên lạc với ai đó trong số chúng ta rồi. Việc họ chưa liên lạc với ai chứng tỏ rằng ít nhất thì hiện tại dữ liệu không còn lưu lại trong căn phòng đó. Suy nghĩ là quan đấy, Jun Gia nói. Nhưng khả năng đó là khá cao, có lẽ con bé đã mang dữ liệu ra ngoài hoặc là nó đã đem đốt. Đành cầu nguyện cho chuyện diễn ra như vậy. Jun Gia vỗ đùi đứng dậy. Tạm thời, chúng ta đã rõ sự tình. Khả năng con diệt độc chạy thoát ra ngoài một lúc nào đó sẽ xuất hiện trước chúng ta là rất cao. Vấn đề là khi đó chúng ta nên làm gì? Takuma đáp lại ngay lập tức. Chuyện đó đâu cần nghĩ, chẳng phải chỉ có một cách duy nhất thôi sao? Đối phương biết hết tất cả về chúng ta đó. Takuma Yusuke không nghĩ ra lời nào để đáp lại, chỉ biết nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm của nhà cựu vô địch cũ tại Ngoài ra, còn một điều quan trọng nữa. Takuma nói tiếp, nếu như con nhận độc đó bị cảnh sát bắt được thì chúng ta cũng tiêu đời, đúng không? Chúng ta không được sợ nó đến mà phải cầu cho nó đến chỗ chúng ta bình an vô sự. Hết phần 5. Lễ cảnh linh cứu của cảnh sát tuần tra cho Shimura Diễn ra tại ngôi chùa gần nhà cha mẹ anh ở Kofu Shito thắt cả vạt đen Mua tại cửa hàng ở Ga Kofu Đến tham dự buổi lễ Cảnh sát trưởng và những người đồng nghiệp khác Sẽ tham dự lễ tàng diễn ra vào ngày mai Nhưng Shito cảm thấy Không thể đợi nổi đến lúc đó Anh muốn tới xin lỗi sớm nhất có thể Anh muốn đến tạ lỗi Và thề sẽ bắt được kẻ đã giết chết cậu ấy Những người tiếp khách Là những thanh niên tầm trên 20 tuổi Không chỉ vậy, những người xếp hàng trước và sau Shito đều thuộc lứa tuổi này. Theo như Shito nghe được thì có vẻ họ là bạn thời cấp 3 và đại học của Yoshimura. Một lần nữa nhận thức rõ tuổi trẻ của Yoshimura, Shito cảm thấy đau lòng trước mất mát lớn lao này. Khi thắp nhang, Shito nhìn thấy cha mẹ của Yoshimura. Hai người vẫn còn khá trẻ, mới độ hơn 50. Cạnh hai người có lẽ là em gái của Yoshimura cô bé áp mãi găn tay lên khóe mắt, người bất động như búp bê. Sau khi thấp nhàng, khách được mời sang phòng có chuẩn bị sẵn sushi và nước uống. Những người có lẽ là bạn bè và người quen của Yoshimura ngồi xuống ghế, lặng lẽ nói chuyện gì đó. Shito nghe thấy một người thanh niên trẻ thì thầm. Làm cảnh sát đúng là nguy hiểm quá. Một thanh niên khác trả lời. Hy sinh vì nhiệm vụ đi nữa thì chết vẫn là chết. Shito chỉ uống một ngụm bia rồi rời khỏi đó. Đang đợi tàu điện ở nhà ga thì Shito cảm thấy ai đó đến gần mình. Quay lại nhìn, anh thấy Yamashina mỉm cười đứng đó. "Đội trưởng, không phải mai anh mới đến sao?" "Tôi đâu có giống các sếp lớn, ban ngày đâu có thời gian bỏ độ đi làm việc khác được." Nói rồi, Cái machinea chiều hộp kẹo cao su đang cầm bên tay phải về phía Chito. Cái machinea gần đây đang bỏ thuốc lá. Chito thì vốn không hút thuốc. "Không cần, cảm ơn anh." Chito khá vẫy tay từ chối. Sau anh thở dài. "Người chết còn trẻ tuổi thì đem đưa tiễn và lễ tang sẽ càng thêm đau buồn." "Cậu cũng còn trẻ tuổi mà nói năng như ông cụ ấy." Cha mẹ cậu ấy tầm bao nhiêu tuổi vậy nhỉ? Chắc cũng chỉ hơn 50, gần 60 gì đó. Dẫu sao họ cũng mới được thành thôi, khi con trai vừa mới bắt đầu đi làm. Cậu không cần quá đau buồn. Đối với cha mẹ thì nỗi đau mất con vẫn không đổi cho dù đó là đứa con mới sinh hay đứa con đã ở tuổi trung niên. Chắc họ hối hận vì đã để cậu ấy làm cảnh sát lắm. Shito Gemma Sina đưa mắt nhìn xa và khẽ nói. Đừng nghĩ ngợi nữa. Khó quá. Shito nhún vai gượng cười. Nghe nói ông ta là bác sĩ. Sao cơ ạ? Sendo ấy. À đúng vậy. Nghe nói gia đình ông ta nhiều đời làm nông, nhưng ông ta đã trở thành bác sĩ. Chịu ảnh hưởng của cha mình. Sendo cũng theo ngài nghi. Hôm nay, Sito đã đi đến thành phố Matsumoto, quê của Sendo. Tại địa chỉ ghi trong hộ tịch trước đó thì đã có người khác sinh sống, nhưng trong số những người sống gần đó có vài người vẫn nhớ chuyện nhà Sendo. Theo lời họ kể thì khoảng hơn 20 năm trước, ở đó có một bệnh viện. Sau đó, hai vợ chồng viện trưởng lần lượt qua đời. Rốt cuộc, bệnh viện cũng bị đập bỏ. Vì sao Sendo không ở lại điều hành bệnh viện Không ai rõ chuyện đó Nhưng theo những người sống ở khu lân cận Thì ông ta đã bỏ nhà đi Từ mấy năm trước khi bệnh viện ngưng hoạt động Và không quay lại nữa Nghe đâu là đã bỏ ra nước ngoài Nước ngoài Nước nào Chuyện đó thì không ai biết Chito lắc đầu Tàu điện cũng vừa tới Hai người lên tàu May mắn là tàu vắng người nên cả hai có chỗ ngồi kế nhau. Chuyện này thì điều tra sẽ biết ngay thôi. Nhân đây, những điều tra viên đi nghe ngóng tin tức ở khu vực nghỉ dưỡng đó đã nghe được từ công ty vệ sinh bể nước một chuyện khá khả nghi. Là chuyện gì? Nghe nói nhân viên đó cứ 3 tháng một lần sẽ đến nhà khách để kiểm tra bể nước. Và khi đến đó vào mùa hè này, Thì họ đã nhìn thấy một bóng người kỳ lạ Bóng người kỳ lạ là sao? Shito nhăn mặt Trước những tử ngữ nghe có vẻ mông lung Đại Khái là một thân hình to lớn Người đó đã ẩn mình ngay lập tức Nên nhân viên không thấy rõ Nhưng anh ta đoán người đó Chắc cũng phải cao tầm 1m9 Dối tính thì không rõ là nam hay nữ Người như vậy thì chắc là nam rồi Truy tô nghĩ thảo lỗi thông thường. Tạm thời thì không có ai khác nhìn thấy người cao lớn đó, tôi đoán người cao lớn này chính là người bị giam trong gian nhà kia. Ra là vậy. Nếu là người có thân hình như thế thì đúng là việc bóp cổ chết cảnh sát cũng không khó gì. Truy tô nắm lấy vật cất ở túi áo trong của áo vest đang mặc, đó là một chiếc hộp có ghi chữ quả đáp lễ mà anh đã nhận lại. Tại đêm canh linh cũ, vẫn chưa tìm thấy manh mối nào tại phòng tập gym đó ư? Tạm thời thì chưa có thông tin nào đáng giá. Trong đó có máy tính và đầu máy video, nhưng các công cụ lưu trữ như đĩa đều đã bị đập vỡ hết. Đối phương rất cẩn trọng. Rốt cuộc Sendo xây ra nhà đó vì mục đích gì? Không biết nữa. Theo thông tin điều tra được đến hiện tại, thì Sendo đã mua biệt thự đó cách đây 2 năm. Theo lời chủ cũ thì đằng sau ngôi biệt thự đó có gian nhà riêng dùng làm nhà kho. Sen Đô đã cải tạo nó thành gian nhà như bây giờ. Các máy luyện cơ cũng được mang vào đó cách đây 2 năm. Nguồn gốc tiền bạc của ông ta cũng là một dấu hỏi. Những máy đó loại nào cũng rất đắt đỏ. Vẫn đang điều tra. Hiện đang có người đi đến từng ngân hàng cả căn biệt thự đã bị đốt cháy nên không tìm được sổ ngân hàng nào của ông ta cả. Yamasina nói, chồng có vẻ cau có. Phải rồi, cũng không tìm được vật gì đáng giá từ dấu vết còn sót lại sau đám cháy đúng không? Không chỉ vậy, có những vật trông có vẻ như không tranh bị vứt bừa bãi mà không nào cũng không có dấu vết là có lồng tranh. Có người cho rằng Có lẽ tranh đã bị trộm đi trước đó. Nghĩa là hung thủ giết Sendo là kẻ trộm. Sau đó để xóa bỏ chứng cứ, hắn đã phóng hỏa. Đúng là có khả năng đó, nhưng Gemasina dùng ngón tay gì gì hai khóe mắt. Vụ án này không đơn giản thế đâu. Khi họ trở về văn phòng của đội điều tra thì thấy cả phòng đang lao sao. Tổ trưởng tổ điều tra số 1 Kato, với tay khi vừa nhìn thấy Yamasina, Chito cũng đi theo. Vừa đúng lúc tôi tiến gọi cho anh, ngài nói một ngôi biệt thự gần đó đã bị ai đó đột nhập. Ở đâu cơ? Giọng Yamasina đánh lại. Chỗ cách hiện trường đám cháy khoảng 500m. Ngài nói thủ phạm đã đập kính cửa sổ để vào trong. Hiện tại đang cho liên lạc với chủ nhà. Tôi sẽ đến đó liền. Yamashina quay gót đi, Shito cũng tính đi theo, nhưng tổ trưởng đã gọi hai người lại. "À, đợi chút đã. Đã có báo cáo mới từ giám định pháp y. Hai anh xem qua trước rồi hãy đi. Là kết quả điều tra về mẫu tóc rớt lại nơi cảnh sát Yoshimura bị giết." Yamashina nhìn qua hồ sơ được đưa ra, mắt ông mở to kinh ngạc. Là nữ Đúng Tổ trưởng nói bằng giọng điềm tính Các mẫu tóc thu được Chia là 3 loại 2 loại của nam 1 loại của nữ Một trong số đó là của Yoshimura Một trong 2 loại còn lại Là của Sendo Vì vậy người bị nhốt trong gian nhà kỳ lạ đó là một phụ nữ Phụ nữ cao 1m9 Shito vừa nói Vừa hình dung ra vóc dáng của người đó trong không gian trước mặt mình